các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhìn cô gái mặc đồ công sở màu đen ưu nhã trong tang máy gương người khác một người phụ nữ mà anh khắc sâu hình ảnh cô anh đứng ở cửa thang máy kinh ngạc trợt to mắt nhìn cô gái mặc đồ công sở màu đen uu nhã trong tang máy gương mặt mỹ lệ này tư thái mê người này chính là người phụ nữ trong trí nhớ của anh trời ơi anh được gặp cô lần nữa Lôi thiệu đình kinh ngạc trường mắt, nhìn bóng dáng uyển chuyển hay xuất hiện trong mộng. Mấy năm qua anh luôn khát vọng có cơ hội gặp lại cô. Trong đám người chỉ cần thấy bóng dáng tương tự cô, anh luôn vô ý thức đuổi theo để xác nhận. Nhưng lại hụt hắng. Hiện tại anh lại không có ngờ có thể gặp cô lần nữa, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tiên sinh, xin hỏi anh có đi thang máy không? Hạc tương lăng không hiểu nhìn người đứng ở cửa thang máy Người đàn ông cao lớn này Muốn vào thì không vào Muốn lùi cũng không lùi Anh không vào thang máy Làm phiền lùi về phía sau lùi Anh không vào thang máy Làm phiền lùi về phía sau một chút được không Anh ta làm gì dùng đôi mắt Như nhìn thấy quái vật để nhìn cô Điều này khiến Hạc tương lăng cảm thấy Hơi bị mạo phạm Tôi muốn vào Lôi tự đình cố để xuống kích động hào hức Xài bước đi vào bên trong thang máy Anh cao lớn khiến thác máy rộng rãi lập tức trở nên nhỏ hẹp, làm người ta có cảm giác tổn tam mạnh liệt. Tôi cũng đi xuống lầu một. Khát vọng nhiều năm giúp cuộc được thực hiện. Ngực lâu thiệu đỉnh kích động khó nói nên lời. Vì vậy, sau khi anh đang bước vào thang máy, ánh mắt nóng bỏng, liền khóa thẳng, khóa trên bóng dáng xinh đẹp kia, không rời đi được. Vì người đàn ông này dựa vào cô rất gần, cắm bắt kia còn mạnh liệt nhìn cô chồng chọc. chọc mặc dù há tương lăng không biết vì sao anh ta mang đến cho cô một loại có cảm giác kỳ dị khó có thể hình dung nhưng ánh mắt mãnh liệt rõ ràng kia khiến cô cảm thấy không được tự nhiên cô kéo khoảng cách xa xa lôi tiểu đình dám đánh cuộc cô nhất định đã quên anh dù sao hình như đêm đó cô đã uống quá nhiều rượu cả đêm đó sự kiện đánh lộn xảy ra trong quán mà cô còn ngây ngốc không biết chạy trốn nhưng hôm sau sau khi tỉnh lại Dù sao cô cũng nên thấy rõ khuôn mặt của anh chứ. Vì vậy, cho dù lầu tiệu đình nhận định có thể cô đã quên anh, nhưng trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng. Hy vọng cô có thể nhớ tới mình. Vị tiên sinh này, tôi không nhận ra anh. Cô cũng không biết vì sao phải nhớ chứ. Lồng mày tỉ mị nhíu lên thật chặt. Cô nhìn đèn số, hy vọng thang máy đến lầu một thật nhanh. Ngoại hình của người đàn ông này khá được, xem ra là xoái ca. Vọc người lại cao lớn thoải mái, là một người đàn ông có điều kiện tốt. Nhìn vẻ bề ngoài, cô cũng không bài xích bị loài đàn ông này bắt chuyện. Nhưng anh ta nói chuyện hơi kỳ lạ, khiến cô lặng lẽ lại lùi về phía tưởng thang máy. Tôi biết mà, nhất định em đã quên tôi rồi. Nói không hy vọng là gạt người, dù sao đêm đó thân thể hai người phù hợp như vậy. Cô mang lại cho anh loại cảm thụ tuyệt vời Trước nay chưa từng có Làm anh cả đời cũng không quên được Thằng máy đến lầu một Hạc tường lăng bước nhanh ra ngoài Xin lỗi tôi không hiểu anh đang nói gì Em không hiểu lời tôi nói Tôi có thể giải thích tường tận Lôi thiệu đình dài bước đuổi theo Thở thức nhìn cô Mặc bộ đồ công sở ưu nhá Mà đầy phong tình Bị anh quần lấy không tha Hạc tường lăng hơi nổi giận Ngừng bước chân lại ngẩng ca mặt kiêu ngạo nhìn anh Vị tiên sinh này tôi không nhớ có đắc tội về anh Nhưng anh đã có thể đi lại ở sở chiêu đai này Chắc là khách quý của tập đoàn Hắc Đằng Vậy thì xin anh lấy lại phong độ khách quý nên có Đừng dùng loại ký xảo nhàm chán này đến gần tôi Cho dù bề ngoài người đàn ông này xuất sắc mê người Thân phận địa vị chắc là khách quý của tập đoàn Hắc Đằng Vậy thì xin anh lấy lại phong độ khách quý nên có Đừng dùng loại ký xảo nhàm chán này đến gần tôi Cho dù bề ngoài người đàn ông này xuất sắc mê người Thân phận địa vị cũng không kém Nhưng cũng không có nghĩa là người đàn bà nào Cũng sẽ phải vào mản của anh ta Không, không phải tôi cố tình tiếp cận em Tôi chỉ là muốn giúp em nhớ lại Chúng ta đã từng Xin lỗi, anh muốn nói chuyện phiếm Thì xin đi tìm người khác Tôi không rảnh đi theo cùng Cũng đã bảo anh ta đừng tìm loàn người Mà bắt chuyện Mà anh ta còn nói tiếp Hạc tầng làng gầm nhận này tiếp tục nghe anh ta nói, quay đầu bước đi. Cô đi nhanh đến ngõ đối diện, ngồi vào chiếc xe cao cấp của cô, nhanh chóng đóng cửa xe cũng khóa lại, hoàn toàn cự tuyệt lôi thiệu đình. Lôi thiệu đình vội vàng dài bước đuổi tới gõ gõ vào cửa sổ xe. Nghe truyện hot nhất tại đọc